Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giúp cha tôi làm ăn Công ơn của bà ấy tôi không bao giờ trả được Bà bán áo Đám quan lại đua nhỏ hỏi Sau một phút ngâm nghi Như sự hiểu ra vấn đề Họ vội bàn tán Họa ra ông Trịnh lập thêm vợ mới Mà chẳng thấy thông báo Ông Trịnh bối rối mối mặt tiếp lời Thật ngại quá Xin phép các vị chứng kiến mấy cảnh không hay rồi Thằng Đạt, lôi bà ta ra, không biết phủ này đang có khách quý hay sao mà nói năng sẵn bảy cút. Nhân người đàn bà kia gọi chạy rào thét lớn. Các quan xin xử lại vụ án, bà ba phủ này chết oan lắm, bị con tiện nhân nó cắt cổ. Tôi thề tôi hoàn toàn nói thật, nếu tôi dám vụ oan các vị muốn chém giết thì tùy. Lôi bà đến này đi mau. Ông Trịnh đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Không thể kiểm soát được lời nói. Hàn giả nhân cơ hội này vội xen vào. Rất có thể lời bà ta là chính xác. Nếu đúng như vậy, chúng ta nên điều tra cho rõ ràng không thể để kẻ xấu, tác oai tác quái. Ta càng không thể chấp nhận vợ lẽ của tử văn là người ác độc tối vậy. không nhận lời cô gái này có sức nặng ngàn cần. Cả đám quan kia bội gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Lúc bây giờ viên thái sư mới lên tiếng Được Vụ này điều tra từ đầu Bà cứ tự tự kẻ rõ Mọi chuyện Bù Lan vội vàng kể Bẩm quan Cô khai tiên khả tình kia mới vào đây có vài hôm Chẳng hiểu cô ta vào phủ bằng cách nào Rõ ràng phủ này canh phòng cần mật Cô ta không hề thân thích ai trong đây Hôm đầu tiên vào phủ đã gây ra Bao chuyện sóng gió Xuyết hại tiểu thư ai như chết đuối Tôi nhớ hôm ấy bà ba bị bệnh gì mà ghê lắm Mặt xưng hết cả không nói được câu gì Đám người hầu cũng bị lây y chang vậy Bao nhiêu đại phu đều lắc đầu không thể tìm được khách giải Mà cô ta chẳng biết là ma thuật gì lại cứu được bà ấy Lúc đầu tôi vẫn nghĩ cô ấy hiền lương thật Nhưng buổi chiều đi mệnh kia Khi tôi chui xuống gầm để kiếm bông hoa tai mà bà ba giấu vào cái hộp dưới đó Thì bất ngờ nghe tiếng đẩy cửa bước vào Tôi nghe rõ tiếng bà ba sợ hãi Sao cô lại tới đây À bà này cười lạnh lẽo tiếp lời Tôi đến để lấy tấm bản đồ Dù bà ba cương quyết phủ nhận không biết tấm bản đồ ở đâu Nhưng người này vẫn không chịu buông tha À ta còn nhắm mắt niệm câu gì nghe không rõ Chỉ biết à vừa niệm xong một làn khói đen lao vào Đập thẳng vào bụng Bà ấy lào đảo ngã đăn xuống giường Phun ra ngụm máu tươi Chưa dừng lại à ta còn lấy con dao cứa Đôi cổ của bà ấy rồi mới rời đi Bây giờ tôi chẳng còn tí can đảm nào hết Chỉ biết tiến lại chút nằm dạp xuống nhìn Cho kỹ kẻ giết người Đúng là con khả tình này Nó có hóa thành cho tôi cũng nhận ra luôn Tôi cứ nằm yên trong đó Chân tay đông cứng không cử động được Mãi lúc sau Khi chắc chắn an toàn tôi mới dám mò ra Ngay hôm đó được tin à ta trốn ra phía sau phủ Chắc chắn à tìm đường tháo chạy Nhưng bị bà Tư bắt gặp Nên mới giết chết bà ấy bị đầu mối Ả ta một mực muốn làm vợ tử văn rõ ràng Có mục đích xấu Dưới cổ chân cô ta còn có vết xẹo ở chân phải Hôm đó cô ta đi chân đất Nên ta mới phát hiện ra Chứ bình thường nó chùm kín mít không thể thấy được Mọi người không tin cứ việc kiểm chứng Ủa, bà Tư nào nữa? Sao lại chết vậy? Ôi ghê quá Tàn nhà không kìm được Khẽ ôm mặt tỏ vẻ sợ sệt Bà cả vội thanh mình Làm gì có bà Tư nào Bà ấy là người hầu của phủ tiên Tư Nên đám người quen gọi là bà Tư Bà cả vừa nói xong nước mắt nhìn người bên cạnh Vô Lan ngay lầm tư gợt đầu Dạ, dạ đúng rồi Bà cả cũng nhân cơ hội này Nói luôn Kiểm tra con khả tình Xem chân nó có viết sẹo hay không Khả tình chưa kịp phản ứng Thì đã bị hai tên bên cạnh Kéo ngay cái tất xuống kiểm tra Cái sẹo bên chân phải hiện Rõ một một Tiếng còn ai nhì vàng vọng Thảo nào trời nóng thế này Mà hôm nay nó lại đi tất Hóa ra là có ý đồ cả Bây giờ chứng cứ rành rành Mày còn chối cãi nữa không bồ lan bội ngàn lời. Quan đã tiểu thư còn một người có thể vạch tội à? Hôm đó lúc thoát thân, tôi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net